thần sắc của Hắc Bảo Nữ Tử hơi hơi thay đổi, thế nhưng trong con mắt màu tím thì băng diễm lại càng nồng đậm hơn. Không cần, cho dù chúng ta lập tức quay về cũng không chắc có thể cứu được Ái Lệ Ti. Hiện tại ta đã chọn được một người thích hợp hơn hẳn Ái Lệ Ti. Nam tử tóc ngắn nghi hoặc hỏi chủ nhân người đó là? Thiếu nữ tự Y trong thành đi ra nghênh chiến ba ngày trước hay sao? Hắc Bảo Nữ Tử nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai, chính là nàng, trong cơ thể của nàng và ái lệ ti giống nhau, đều ẩn chứa uy năng của thần long, đồng dạng cũng có thể làm tế phẩm hiến thể cho hắc ám long thần. Một viên hỏa cầu màu đen không hề có dấu hiệu nào bắn thẳng về phía kỳ áo, bất quá chỉ ba chạm vào hộ thể đấu khí của kỳ áo liền bảo tạc biến mất, không hề làm tổn thương đến hắn. Thế nhưng lâm khiếu đừng một bên lại gặp phải phiền phức lớn. Bị sóng sung kích đẩy lui lại hơn 100 thước mới có thể đứng vững thân hình lại. Mụ nội nó, thế nào không lên tiếng đã đánh rồi. Lâm khiếu đừng chửi ầm lên, trong lòng lại thầm sảng khoái. Các ngươi có thể đánh được rồi, đánh đến chết cũng được. Cuối cùng cả ba tên đều đồng quy vu tận mới tốt. Như vậy thì hắn mới thoát được gã kỳ áo thần bí này. Kỳ áo trong năm năm qua đã sớm tiêu hóa nguồn năng lượng lần trước hút lại từ trên người lâm khiếu đường đến bảy tám phần. Hiện tại đã có tu vi tiếp cận địa vương giai. Về phần hắc bào nữ tử cũng như vậy. Hai người sợ là đã sớm đạt tới cấp độ giả địa vương giai. Giai vị càng cao lại càng khó đột phá được bình cảnh. Bởi vậy tỷ lệ giả giai vị xuất hiện sẽ tăng lên nhiều hơn. Vô số hỏa cầu màu đen trong không trong bay qua bay lại. Một thân đấu khí cường liệt của kỳ áo có thể bài sơn đảo hải Trực tiếp dùng khí tức đem những viên hỏa cầu màu đen này bức văng ra xa Nam tử tóc ngắn thỉnh thoảng phóng ra mấy đạo quyền kình quấy nhiễu kỳ áo Một chút hiệp trợ hắc vào nữ tử Ba người ngươi tiến ta lui, rất náo nhiệt Lâm khiếu đứng dưới tầng thấp bầu trời ngẩng đầu nhìn lên Cảm giác được không nên ở chỗ này vẫn hơn Xoay người hướng về phía lâm ra bay đi Tiểu tử, cư nhiên bỏ chạy Hừ, một hồi rồi sẽ tìm ngươi tính toán mọi chuyện, kỳ áo vừa chống lại công kích điên cuồng của đối phương đồng thời giận dữ nói, nếu kết trận của Lâm ra không mở, Lâm khiếu đừng tự biết không thể vào được, bất quá gần cửa thành phía Bắc có rất nhiều nguyên lực ẩn giấu nơi này sợ là sẽ có chiến sự, xoay người một cái bay tới, quả nhiên, phía bên dưới cửa thành phía Bắc đông nghịt một mảng, toàn bộ đều là đám dã man nhân, chí ít cũng có hơn 5.000 người. trên không trung càng huyền phụ mười mấy tên vu sư thảo nguyên trong mắt đám đông dã man nhân hầu hết đều tràn ngập một loại khát vọng một loại khát vọng muốn chiếm hữu điều này càng tăng thêm giả tính của bọn chúng coi như là nửa lang nhân của phủ thú sơn thì ngoại hình so với đám người bên dưới cũng có vẻ nhỏ hơn một chút hơn nữa thể hình của đám dã man nhân này lại càng cân xứng hơn thể hình hoàn mỹ này có thể làm cho bất cứ chủng tộc nào cũng cảm thấy ghen tị chỉ có một điều là vóc người của bọn họ hơi cao to một chút mà thôi nam tính hầu như có thể đạt được chiều cao đến hai m hai có một số thậm chí đạt đến hai m năm cho dù là nữ tính thì bình quân cũng cao đến một m chín hơn nữa đối với dã man nhân thì chiến sĩ không hề phân biệt nam và nữ lực lượng của nữ tính thậm chí không hề kém hơn nam tính chút nào có một số nữ tính chiến sĩ thiên phú còn lợi hại hơn nam chiến sĩ rất nhiều trên thực tế Dã man nhân không phải thô lỗ như vẻ bề ngoài, chỉ là thể hình của bọn họ rất bưu hãn mà thôi. Những đặc thù thân thể khác so với người bình thường không có nhiều điểm khác nhau, có lẽ còn có tính tình của bọn họ càng thêm thô bạo một chút. Bọn họ vẫn tự xưng là hậu đại của người khổng lồ hiên viên quốc, vẫn tự cho là quốc thổ hiên viên quốc vốn là thổ địa của bọn họ mới đúng. Lâm Khiếu đừng liếc mắt nhìn một chút đã thấy Lâm Uyển Nhi đứng trên tường thành. phong cách đặc biệt một thân tự y đang muốn bay tới lại nhìn thấy lâm ngật nhiên đứng bên cạnh hắn lại có chút do dự chỉ là trong thời gian do dự này phía dưới tường thành vẫn là đang hò hét thanh âm cực lớn đinh tai nhức óc dã man nhân bắt đầu khởi động tấn công hơn 10 gã vu sư đứng trên không trung không biết phóng loại thuật pháp gì Gia chỉ thêm lên người dã man nhân này một hộ thể cương cháo mắt thường có thể nhìn thấy rõ được Đám giã man nhân giống như giá thú lao nhanh tới. Thế nhưng, cuộc chiến công thành hoặc là tuân theo chiến tranh thành thị như trong tưởng tượng của Lâm Khiếu Đừng lại không hề xuất hiện. Những tu luyện giả đứng trên tường thành Tân La Thành đã thực sự hò hét nhảy xuống. Đúng là muốn cứng đối cứng với đám giã man nhân. Lâm Khiếu Đừng cảm giác làm như vậy có chút ngu xuẩn. Nếu như không có tu vi sư dai mà lại cùng đám dã man nhân man lực cường hãn này lấy cứng đối cứng hiển nhiên là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Bất quá, Lâm Khiếu đừng rất nhanh liền bỏ ý niệm trong đầu này đi. Bởi vì số lượng tu luyện giả không ngừng nhảy xuống dưới tường thành so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn rất nhiều. Nếu chỉ nói số lượng trí ít đã vượt quá ba lần đối phương. Tất cả các bang phái lớn nhỏ đều đã tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Tân La Thành Thấy một màn như vậy lâm khiếu đừng không khỏi nhiệt huyết sôi trào Tân La Thành tuy là một thành thị lớn Thế nhưng số lượng quân vệ thành lại không nhiều Nếu như chỉ trông chờ vào đám quân đội này mà nói Tân La Thành sợ là đã sớm bị những tên dã man nhân này một quyền chết cả đám San bằng tất cả mất rồi Tiểu đường đường, ngươi sao lại ở chỗ này Ngay trong thời gian Lâm Khiếu Đường đứng trên cổng thành quan sát trận chiến Phía sau truyền đến một âm thanh ngọt lịm mà lại vô cùng quen thuộc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới trăm tám mươi 187 Tân La Thành bảo vệ chiến 2. Những lời này hẳn là ta phải hỏi mới đúng chứ Tô tì Lâm Khiếu Đường chậm rãi xoay người lại Có chút bất ngờ Ngoài miệng lại không nhanh không chậm nói tiểu đường đường ngươi vẫn là tên mường bình như trước a đến tỉ tỉ ôm một cái tô thiến thiến mở rộng hai tay nói tô tỉ vẫn phong tao như trước đây a lâm khiếu đường ung dung thản nhiên nói thế nào không thích tỉ tỉ ôm hay sao vậy thì quên đi tô thiến thiến dùng vẻ mặt thất vọng nói trên dung nhan phong tình vạn trùng hiện lên một tia mất mát chỉ là thực hay giả thực khó phân biệt được Ngươi không phải là đi thiên dương cung hay sao? Lâm Khiếu đừng kỳ quái nói. Đừng nói nữa, nửa năm trước tam đại bộ lạc Tây Bắc huy động toàn lực tổng tấn công hiên viên quốc. Thiên dương cung cách biên cảnh quá gần, năm tháng liền bị tiêu diệt. Ta mang theo một ít đệ tử trốn thoát, vốn định chạy sâu vào trong Trung Nguyên. Kết quả là lại bị ngăn chặn, không thể làm gì khác hơn là vào Tân La Thành. Tô Thiến Thiến thở dài nói. Cẩn thận, con mắt của lâm khiếu đường mạnh mẽ mở ra, đưa tay lên, hiểm hiểm nắm được một mũi tên phóng đến cực nhanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tô thiến thiến trắng bệch, hướng về phía sau thành lâu lui lại, không ngực vỗ vỗ ngực, nhìn thân mũi tên lóe ra một tầng quang mang cường liệt nói, nguy hiểm thật. Sau đó lại như phái hiện ra một đại lục mới nhìn chằm chằm vào lâm khiếu đường, tiểu đường đường, vài năm không gặp. Tu vi của ngươi đã vượt qua tỷ tỷ ta rồi a? Đâu đâu, tỷ tỷ vĩnh viễn là tỷ tỷ, hiển nhiên so với tiểu đệ mạnh hơn rất nhiều. Coi trọng tỷ tỷ như vậy, có ý đồ gì? Ta nào dám a, cho dù có cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Có phải muốn cùng tỷ tỷ song tu đúng không? Tô Thiến Thiến cười tủm tỉm nói. Ầm ầm, một khối cự thạch từ phía dưới thành xa xa đập đến. Đập thẳng vào trong một góc phía trong thành lâu, những mảnh vỡ tứ tán làm cho Lâm Khiếu Đường và Tô Thiến Thiến phải tách ra, cũng giúp cho Lâm Khiếu Đường giải vây một lần. Xa xa truyền đến âm thanh Tô Thiến Thiến cười cười phóng đãng, tiểu đường đường, tỉ tỉ đi giết địch, một lúc nữa lại nói chuyện. Lâm Khiếu Đường mỉm cười lắc đầu, nữ nhân này nhìn bề ngoài thì có vẻ rất phong tao. thế nhưng trong lòng lại tương đối bảo thủ một lòng suy nghĩ đột phá giai vị thu được thọ mệnh dài lâu đúng là có chút cố chấp phía dưới tường thành vang lên tiếng giết dung trời hơn một vạn tu luyện giả và đại quân dã man nhân đan sen cùng một chỗ chém giết gào thét đoàn vu sư xa xa không ngừng ra trì thêm cho những dã man nhân phía dưới một hộ thân cương cháo còn có một bộ phận vu sư không biết đang tụng niệm cái gì đó trong miệng giả man nhân nghe được những âm thanh này trở lên cực kỳ hưng phấn hơn một vạn tu luyện giả đại bộ phận đều có tu vi dưới sư giai nhân số tuy rằng đông đảo nhưng vẫn như cũ có chút cảm giác yếu thế võ tông đằng trước sung phong đạo tông ở phía sau dùng tất cả mọi biện pháp có thể phụ trợ tấn công thế nhưng những tu luyện giả này lại quá tán loạn thuật pháp của đạo tông dùng để đối phó với đám giả man nhân này rất hiệu quả. Thế nhưng bởi vì thuật pháp của mỗi người lại không quá giống nhau. Lại không thống nhất phóng thích. Hiệu quả giảm đi một mức lớn. Vỏ tông thì còn tốt. Trực tiếp dùng một thân nhiệt huyết cùng với đối phương cứng đối cứng. Tu vi thâm hậu thì không cần phải nói. Tu vi yếu một chút trên cơ bản là lấy trứng trọi đá. Quân đội dã man nhân cũng huấn luyện có đội hình. Chỉnh thể phương trận không hề rối loạn. Xa xa. Trên trời cao. Đám Vu sư lại rất chật tự không ngừng cung cấp cho bọn họ thuật pháp gia trì. Tu luyện giới của hiên viên quốc hoàn toàn dựa vào số lượng để chống lại. Dùng sinh mệnh để ngăn sự tấn công của quân đội dã man nhân. Chỉ trong thời gian ngắn đã tử thương vô số. Lâm khiếu đừng có chút suy nghĩ Tân La Thành làm thế nào lại có thể duy trì được thời gian dài như, như vậy. Dựa theo đấu pháp như thế này hẳn là đã sớm bị công phá mới đúng. Những người phụ trách cứu viện không ngừng đem thương sĩ trở về Rất nhanh trên toàn bộ tường thành đều đặt la liệt người nằm bên dưới Có người thiếu cánh tay, có người thiếu chân Cũng có người bị mở phanh bụng, Còn có một số bị nội thương Thậm chí còn có một số thoạt nhìn như chúng độc Cứ tiếp tục như vậy Chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi Lâm khiếu đừng đau lòng nhìn hơn một nghìn người thương tích Chiến tranh như thế này quả là sai lầm Lâm Khiếu đừng nhìn thấy một gã trung niên nhân mặc áo bào màu vàng đang khẩn trương đem những viên đan dược trong tay phân phát cho mọi người. Phía sau còn có vài nữ tử đi theo băng bó vết thương một cách đơn giản. Đây là những người trị liệu sư hậu phương hay sao? Cái này cũng quá đơn giản đi. Lâm Khiếu đừng không biết nói gì. Đây đâu phải là chiến tranh chứ. Căn bản chính là toi mạng. Một điểm đảm bảo cũng không có. Giã man nhân cũng có người bị thương vong, nhưng số lượng so với người của hiên viên quốc hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều, không sai biệt lắm có thể coi như là một so với năm. Tu luyện giả hiên viên quốc mỗi khi bị thương 5 người thì dã man nhân mới bị thương 1 người. Hơn nữa đối với quân đội dã man nhân có đội ngũ vô sư chuyên trách chữa bệnh cho thương binh, chuyên môn dành cho thương binh dã man nhân những phương pháp trị liệu hữu hiệu, ngoại thương bình thường hầu như có thể chữa khỏi. Lại có thể trở lên sinh long hoạt hổ, lập tức gia nhập đội ngũ chiến đấu. Sức chiến đấu một chút cũng không giảm xuống. Này vị đại ca này, ta là một tu luyện giả vừa mới tới muốn hỏi một chút. Các ngươi lẽ nào không có chức nghiệp trị liệu chuyên môn hay sao? Lâm khiếu đừng tiến lên hỏi. Hán tử mặc áo bào màu vàng nhíu mày nói. Chính là ta. Xin hỏi đại ca là loại chức nghiệp gì? Luyện dược sư. Hán tử mặc áo bào màu vàng có vẻ như không nhịn được. a chỉ có một đại ca ở chỗ này tiến hành trị liệu hay sao? Còn có vào luyện dược sư khác, mỗi người phụ trách một khu vực. Trung niên nhân mặc áo bào màu vàng nói xong liền ly khai. Lâm khiếu đừng còn muốn hỏi cái gì lại bị một nữ tử phía sau đi lên cắt đứt. Tân đại phu, không tốt rồi, có một gã thương binh phục dụng đan dược vào liền hôn mê. Mặt Tân Đại Phu không hề có biểu tình khác nói, mang một ít nước lạnh tới cho Hán uống thì không còn việc gì nữa, người thủ thương nhiều lắm, các ngươi chuyện gì cũng chạy đến hỏi ta, ta đâu phải là thuốc chữ cơ chứ. a nữ tử lên tiếng rồi vội vã chạy đi, cho dù thỉnh vài lang chung trong thành đến đây cũng chữa chỉ cho người bị thương tốt hơn nhiều so với những luyện dược sư suốt ngày chỉ nghiên cứu cách luyện chế tăng nguyên đan này, lâm khiếu đừng âm thầm nghĩ. cảm thấy đi hỏi vị tân đại phu này không ra được điều gì liền tìm một tu luyện giả bị thương không nặng lắm thăm hỏi hỏi xong lâm khiếu đường mới biết được nguyên lại ban đầu tu luyện giả bảo vệ tân la thành có tới gần 8 vạn người bất quá đại bộ phận đều chỉ là sơ cấp tu vi không cao lắm nhưng so với người thường khẳng định mạnh hơn rất nhiều quân đội đối phương chỉ có một vạn năm nghìn dã man nhân dưới sự lãnh đạo của những vu sư giả man nhân không vội đánh hạ thành trì, mà là sử dụng chiến thuật tiêu hao chiến. Mỗi một hồi chiến đấu, tu luyện giới đều tử thương vô số, sau đó đối phương lại điều 8.000 người đi đến địa phương khác, lưu lại chỉ còn có 7.000 quân, thế nhưng lại phái thêm 30 gã vô sư đến đây. Trên cơ bản cứ cách 7 ngày lại bắt đầu tấn công một lần, không ít tu luyện giả cảm thấy vô vọng, một số lựa chọn ly khai khỏi tân la thành, số thì chết. Số thì đi, lưu lại chỉ có hơn 3 vạn người, một tháng gần đây tần suất tấn công của dã man nhân lại bắt đầu tăng lên, 3 ngày tấn công một lần, đã có hơn một vạn tu luyện giả chết trên chiến trường, đại đa số thi thể trở thành phôi thai để các vu sư tiến hành thu thập linh hồn nguyên lực, chờ khi bọn họ hấp thu hoàn toàn, lại vứt cho hổ mã toa kỵ của dã man nhân làm thức ăn, cực kỳ tàn nhẫn, thương vong của đối phương chỉ có 2.000, khoảng cách cực kỳ lớn. Hầu như làm cho người ta tuyệt vọng. Lâm Khiếu đừng cẩn thận quan sát. Cảm thấy những binh sĩ bất đồng của dã man nhân so với tu luyện giả không mạnh hơn bao nhiêu. Tất cả vấn đề đều là do sự trợ giúp ở phía sau. Còn có thuật pháp phụ trợ thực sự quá ít. Không thể mạnh mẽ ủng hộ được. Không tốt rồi. Quân đội dã man nhân muốn tiến công đến đây. Mọi người mau trẻ a Đột nhiên có người cao giọng hô. Lâm Khiếu đừng đến đứng phía ngoài sát tường thành quan sát. Quả nhiên, quân đội giã man nhân toàn bộ đã tiếp cận, cách tường thành không đến một dặm. Đúng lúc này, trong chiến trường, một tiếng long khiếu, một con rồng hòa diễm màu tím hình thành, từ khoảng không hiện ra, thế cục trên chiến trường thoáng cái có chút cải biến. Từ long khí diễm rít gào xuyên qua đám giã man nhân, một khi đụng vào, cho dù là bề ngoài thì cũng bỏng nhẹ, nặng thì bị đốt thành cho bụi. Một thiếu nữ tự y sắc mặt nghiêm trọng điều khiển còn rồng hỏa diễm màu tím, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng thẩm thấu ra mồ hôi nhẹ nhẹ. Đây chính là lần phóng ra thứ tư trong 10 ngày gần đây, đối với thể lực của nàng thì là một lần khảo nghiệm cực lớn. Tự y thiếu nữ chính là Lâm uyển Nhi từ Kinh Châu Thành chạy tới trợ giúp, bên cạnh nàng còn có một công tử mặc y phục màu xanh khuôn mặt thanh tú không gì sánh được. Hình dạng so với nữ tử còn muốn thanh lệ hơn rất nhiều Chính là người đi theo Lâm Uyển Nhi đến đây Nam Cung Phỉ Phỉ Nam Cung Phỉ Phỉ trôi chảy vũ lộng trường kiếm đứng gần người Lâm Uyển Nhi chống lại công kích của đám lang nhân Trường kiếm thỉnh thoảng còn có thể rời tay bay đi Chỉ để lại vô ảnh thủ khống chế thanh kiếm chém giết địch nhân Bốn phía càng phóng ra một tấm lưới phòng hộ rất lớn Nếu như có dã man nhân đến gần sẽ lập tức bị quấn chặt vây khốn Bên kia chiến trường, một đạo kiếm ảnh thật lớn trong nháy mắt hình thành, mạnh mẽ hướng về phía quân đội dã man nhân bộ tới, chỉ một kiếm này đã có thể đoạt đi hơn 10 tính mệnh của dã man nhân, từ trạng cực kỳ thê thảm. Phóng ra một chiêu này chính là một vi nữ tử trông còn trẻ mặc y phục màu trắng, chính là lão tổ Lâm gia Lâm Ngật Nhiên. Xung quang Lâm Nhật Nhiên chính là chiến trường duy nhất mà phía Hiên Viên quốc có thể chiếm chút thượng phong. Xung quanh nàng có một nhóm thanh niên vây quanh, mỗi người đều là hảo thủ, bọn họ đều là những tinh anh của Lâm Gia. Tiểu Lan, A Mánh, Lâm Bình, Lâm Vũ Tuyển, Lâm Vân Phi, còn có Lâm Thiên Chính, cùng với rất nhiều đệ tử Lâm Gia. Trong toàn chiến sĩ hiên viên quốc, chỉ có 28 người này có thể chặn ngang và thoáng đẩy lui đối phương. Xung quanh bọn họ những tu luyện giả đạo tông có vẻ tương đối dễ dàng. có thể phi thường thoải mái đứng bên cạnh ở một cự ly thích hợp thi triển ra thuật pháp lợi hại chém giết dã man nhân. Đáng tiếc, một chiến trường lớn như vậy không thể bởi vì khu vực nho nhỏ đó mà có thể xoay chuyển chiến cục, nhân số thương vong còn đang không ngừng tăng lên. vốn có nhân số nhiều hơn đối phương gấp 3 lần chợt giảm thiểu, hiện tại chỉ còn không đến hai lần, dã man nhân nhiều nhất chỉ tổn thất hơn 1000 mà thôi. Đúng lúc này Phía tây bắc có bốc lên một luồng khói bụi nồng đậm, mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Trên tường thành có người kêu lên, Dã man kỳ sĩ tới, Dã man kỳ sĩ tới. uyển nhi quận chúa, kỵ binh của đối phương đến, chúng ta hãy rút lui đi thôi. Nam cung phỉ phỉ cũng có chút không chống đỡ được. Không được, nếu chúng ta rút lui, tân la thành phía sau lập tức không xong. Trên khuôn mặt trắng bệch của Lâm Uyển Nhi hiện lên nét kiên định không gì sánh được. Phía bên kia chiến trường. Lão tổ, chúng ta hãy lui, nếu như đánh tiếp thì chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Một gã trưởng lão Lâm ra đẩy lùi một gã dã man nhân xông lên sắc mặt lo lắng nói. Tử thủ, Lâm ngật nhiên nói ra hai chữ liền bay vọt tới một đám dã man nhân khác đại khai sát giới. Tu luyện giả thủ thương càng lúc càng tăng. Đã không kịp đưa lên trên tường thành, toàn bộ chỉ còn cách đưa đến an trí đến dưới tường thành, cách chiến trường phía trước không đến 200 trượng. Rốt cuộc, có một đám dã man nhân lao ra khỏi chiến trường hướng về phía dưới tường thành đánh tới. Phía dưới tường thành hầu như đều là những tu luyện giả thủ thương, chỉ cần một ít dã man nhân này đã có thể giết chết hết mấy trăm người. Tình thế vạn phần nguy cấp trên tường thành năm gã luyện dược sư thở dài tụ tập đứng chung một chỗ bọn họ đã sử dụng tất cả bản lĩnh của mình lại chỉ như mối bỏ biển đan dược dùng để chữa thương toàn bộ đã dùng hết hiệu quả cực thấp tân đại phu ta xem tân la thành này không thủ được nữa rồi mấy người chúng ta có lẽ nên rút lui trước đi thôi chuyển đến phía sau thành thị này xem xem có thể trợ giúp điều gì đó hay không một lão già tóc trắng bất đắc dĩ thở dài nói Tân Đại Phu thật sâu nhìn thoáng qua màn khói bụi dày đặc cuồn cuộn xa xa, từ diện tích che phủ tính ra, chỉ ít có hơn 1.000 dã man kỵ sĩ, 5.000 quân bộ binh đã đủ mệt, chờ đến khi kỵ binh đến sợ là lập tức suy sụp. Được rồi, chúng ta đi, những luyện dược sư khác cũng đều gật đầu chấp nhận, Năm tháng vừa qua, năm vị luyện dược sư này đã đem hết toàn bộ của cải tích xúc ra tiêu phí cho thương binh đến không còn gì. Nhưng vẫn như cũ không thể vãn hồi lại được bại cục Chính là những đan dược bọn họ luyện chế ra hiệu quả thực sự không được bao nhiêu Khái khái khái Cô nương ta Xem rất a không Không được Khái khái Ngực đau Quá đau Ngươi hãy đến chờ giúp những người khác trước đi Một gã thương binh ho mãnh liệt suy yếu nói Thoạt nhìn có vẻ như muốn chết nhanh hơn một chút Lục y thiếu nữ Thiếu nữ mặc y phục màu xanh đang chăm xử lý vết thương kiên quyết nói Không được, các ngươi nhất định phải nhanh chóng đứng lên Tân La Thành tuyệt đối sẽ không bị đám giã man nhân này công chiến thành công Ai, ngươi qua đây giúp ta đỡ lấy cánh tay của hắn Lục y thiếu nữ thấy bên cạnh có một thanh niên đứng ngẩn người liên kêu to Lâm khiếu đừng mạnh mẽ hồi tỉnh lại tinh thần Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của thiếu nữ Lại nhìn thương binh kia Trong lòng đã có quyết định, toàn thân nguyên lực đột nhiên đề thăng, càng dần càng cao, càng càng càng cao. Không biết như vậy đã được chưa, nhưng hôm nay chỉ có thể cứu ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Lâm khiếu đường âm thâm nghĩ, lại vừa mới xuất thần. Lâm khiếu đường cấp tốc vận chuyển đấu luyện, đem một loại công pháp quyên thuộc của chính mình thoáng cải biến một chút. Ai, người này, thế nào lại như vậy? Hôm nay chiến sự rất khẩn trương. Ngươi lại đứng một bên ngẩn người, bảo ngươi đến chờ giúp cũng không chịu, ngươi có còn là người của hiên viên quốc hay không đây? Lục y thiếu nữ tức giận nói, tố tố, không tốt rồi, chúng ta mau chạy đi. Bên kia tường thành có một hoàng y thiếu nữ chạy đến kêu lên, lục y thiếu nữ nghi hoặc nói, làm sao vậy? Hoàng y thiếu nữ, mấy dược sư đã thương nghĩ qua, chuẩn bị rút lui khỏi nơi này. Cái gì? Tố tố và tất cả mọi người đều giật mình, thân thể không tự chủ được run run, nàng không muốn tin tưởng đây là sự thực. Sao có thể? Sao lại có thể như vậy? Nếu như ngay cả bọn họ cũng đi, Tân La Thành còn có hy vọng gì? Còn có hy vọng gì? Ngươi nói xem, ngươi nói xem. Tố tố ngươi đang làm đau ta. Hoàng y thiếu nữ sợ hãi nói. Đột nhiên, một luồng khí lưu cường đại thổi chúng hai vị thiếu nữ đến không mở mắt ra được. Trong mắt lâm khiếu đừng lòe lòe kim quang, phóng về phía một vị tu luyện giả bị nội thương gần nhất. Phổi của hắn bị chúng đòn nghiêm trọng làm cho tụ huyết ú động, dẫn đến hô hấp không thong. Một trưởng của lâm khiếu đừng lấy tốc độ mắt thường khó có thể phân biệt liên tục vỗ ra ngoài. Người bị thương dưới sự kinh hãi mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, phun xong nhất thời đứng lên chửi ầm ĩ Lão tử đã bị thương, ngươi còn đánh lão tử. Tố tố đứng một bên ngạc nhiên nói, ngươi có thể đứng dậy rồi. Người bị thương sỏng sốt, lúc này mới phát hiện ra hô hấp của chính mình cư nhiên đã thông suốt, lại có thêm một cỗ nguyên lực cấp tốc chạy dọc cơ thể giúp bản thân khôi phục. Chỉ một chút thời gian, lâm khiếu đường đã chữa trị xong cho hơn 10 người bị thương, thân ảnh trên tường thành cấp tốc di động tới lui. Đôi cánh tay lấy tốc độ mắt thường khó có thể phân biệt không ngừng vận động, làm đủ các loại động tác vô cùng cổ quái. Tốc độ của lâm khiếu đường càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, không ngừng có người bị thương được cứu trị xong đứng lên. Bỗng nhiên, lâm khiếu đường ngừng lại, con ngươi một trận co rút, trong con ngươi thậm chí hiện ra quang mang màu vàng nhàn nhà. Tiếp đó, quanh thân lâm khiếu đường nổi lên hơn 10 khỏa tiểu quang cầu. Những quang cầu này từ từ biến thành một một bàn tay màu vàng 5 ngón, khoảng chừng lớn bằng một nửa kích cỡ người bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 188 Tân La Thành Bảo vệ chiến 3. Siêu cấp chỉ liệu sư Lâm khiếu đường đứng nguyên một chỗ, hai tay loạn vũ nhanh đến mức hầu như là biến mất, chỉ nghe thấy nhưng âm thanh vù vù vang lên, hơn 10 bàn tay nhỏ bé. Dưới sự khống chế của lâm khiếu đường bay tứ tan ra xung quanh, hướng về phía những người bị thương, điểm huyệt, khơi thông huyết mạch, phùng châm, uy dược. Người thiếu cánh tay hay thiếu chân tự nhiên không thể làm cho bọn họ lập tức đứng lên, chỉ có thể tạm thời tiếp nối mà thôi. Thế nhưng nếu là nội thương bình thường có thể lập tức làm cho bọn họ khôi phục như ban đầu, lại phục dụng thêm một hoàn đan dược, bách tiêu đan, do lâm khiếu đường làm ra. Trên cơ bản so với lúc trước khi thủ thương không kém bao nhiêu Chỉ chốc lát, trên tường thành đã có tới 1 phần 3 tu luyện giả lại một lần nữa đứng lên được 2 phần 3 tuy rằng không có năng lực lập tức giết địch Thế nhưng cho dù khôi phục được một phần thực lực thì cũng gia nhập vào đội quân phòng ngự Đa số người nội thương đều là do huyết tụ gây nên Một khi thanh trừ thì lập tức khôi phục được 7-8 phần Sức chiến đấu không giảm xuống bao nhiêu Không ít người lại tiếp tục nhảy xuống. Tố tố và hoàng y nữ tử không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào thanh niên xa lạ kia. Ngẩn người tại chỗ, trong nhà thần có chút si mê. Chẳng lẽ lại là thần tiên hạ phàm? Có thể là chiến sự rất căng thẳng. Đại bộ phận người bị thương chưa chú ý tới đã phát sinh cái gì. Còn tưởng rằng đan dược vừa mới phục dụng bắt đầu thể hiện tác dụng của nó. Trên tường thành trí ít có hơn 3.000 người bị thương. Lâm khiêu đừng dùng thời gian một nén hương để trị liệu cho tất cả mọi người một cách tương đối. Toàn bộ quá trình trị liệu hắn đều ở trong cảnh giới vong ngã, nguyên thức mở rộng ra, đem những người bị thương bảo phủ bên trong. Loại nội thị này so với chụp X-quang còn muốn hữu hiệu hơn gấp trăm lần, hầu như có thể trong thời gian nháy mắt phán đoán ra thương thế. Sau đó lại dùng tiểu kim thủ, bàn tay nhỏ màu vàng hoàn thành quá trình trị liệu. Có một số thương thế tiểu kim thủ còn chui vào trong miệng vết thương, khai thông những huyết quản bị bế tắc. Làm như vậy kết quả cũng cực kỳ hao tổn thể lực. Chỉ là lần này lâm khiếu đừng đã lấy hết nguyên lực của bản thân ra thực hiện. Lâm khiếu đừng nhễ nhại mồ hôi gian nan hít thở không khí, khó chịu giống như một người thường dùng tốc độ cực hạn chạy hết 5.000 thước vậy y phục lại bị một người lôi lôi kéo kéo. Lâm khiếu đừng không quá tình nguyện xoay người lại. Ngực mãnh liệt phập phồng lên xuống, vị lục y thiếu nữ trước đó vừa giáo huấn hắn, vẻ mặt sung kính nhìn chính mình. Có việc gì sao? Lâm khiếu đừng lau mồ hôi hỏi. Thần tiên ca ca, vừa rồi tiểu nữ có chỗ đắc tội, xin người thứ lỗi. Trong mắt tố tố lé ra tia sùng bái, tuyệt đối thành khẩn nói. Hô xích, hô xích. Lâm khiếu đừng miễn cưỡng cười, lấy ra một viên kim dương đan nuốt vào. Thể lực lập tức khôi phục như ban đầu. Ngươi là chỉ liệu sư đúng không? Đúng vậy. Tố tố đứng một bên vội vã gật đầu. Hoàng y thiếu nữ bên cạnh cũng gật đầu. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? 11 người. Ít như vậy. Không còn người nào khác nữa hay sao? Thần tiên ca ca. Chỉ liệu sư tại hiên viên quốc vẫn là một chức nghiệp rất vô dụng. Cực kỳ ít người chịu chủ động tu luyện. Chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, từ nhỏ sinh ra đã chỉ có thủy nguyên môi, nếu như không chọn loại chức nghiệp như chỉ liệu sư này mà nói, vậy thì không thể tiến hành tu luyện, ta cũng không nghĩ tới sinh ra trên đời vài thập niên rồi vội và chết đi. Tố tố hơi hơi quyệt miệng nói, ngươi thuộc về giai vị nào? Lâm khiếu đừng liếc mắt nhìn cuộc chiến bên người tường thành, lại hỏi, sĩ sí giai đỉnh cấp. Bọn tỉ muội trên cơ bản đều có giai vị này Còn có hai vị tỉ muội đã đặt tới sư giai rồi Tố tố thoáng tự hào nói Nờ Các người từ giờ mười một người tu tập cùng một chỗ Tập trung lực lượng đối với những người ta vừa mới trị liệu thương thế nhẹ tiến hành trị liệu khôi phục vết thương một khi khép lại liền để cho bọn họ toàn lực hiệp trợ phòng thủ trên thành Không cần tiếp tục nhảy xuống chiến đấu Nếu như bọn họ không nghe chúng ta làm sao bây giờ? Vừa rồi là bị trọng thương cho nên bọn họ mới không dám xuống một lần nữa, các ngươi đi nói thì bọn họ nhất định sẽ nghe." Lâm Khiếu đừng rất chắc chắn nói. Lúc này, năm gã luyện dược sư vừa mới ly khai kinh ngạc nhìn một bên trên tường thành, nhìn chằm chằm vào những người bị thương đứng lên một cách sinh long hoạt hổ, có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Tân đại phu Lẽ nào là dược liệu của chúng ta đã sinh ra hiệu quả Bạch lão hoài nghi hỏi Tân đại phu kinh ngạc nhìn một gã thương bình vừa mới muốn chết từ trên mặt đất đứng lên Còn có một vị bắp đùi chỉ còn ra nối lại bàn chân cũng khập khiến từ trên mặt đất đứng lên Chân đã nối lại tương đối hoàn chỉnh Máu đã ngừng chảy Khí sắc phảng phất như trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều Hẳn là không phải Tân đại phu lẩm bẩm nói đối với mọi chuyện phát sinh trước mắt có chút không thể lý giải được. Vu đại sư, chúng ta có lên tiếp tục tấn công hay không? Một gã Vu sư mặc áo bào màu cho cung kính hỏi. Chờ một chút, những con chó nhỏ Hiên Viên Quốc còn đang có không ít lực chống cự, phải chờ cho đến khi bọn chúng tuyệt vọng mới bồi thêm cho bọn chúng một kích chí mạng. Một gã Vu sư bay phía trước hơn 30 gã Vu sư lặng lặng quan sát toàn bộ chiến trường nói. trong 39 mươi gã vu sư huyền phù trên không trung thì có 6 người không tham gia vào đội thi triển pháp thuật, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì đó. còn 33 gã vu sư còn lại không ngừng ra chỉ thêm cho dã man nhân bên dưới hồ thân cương cháo và nộ khí chú. nơi hậu phương còn có hơn 20 gã vu sư không ngừng chữa trị cho thương binh bị thương mang về. thậm chí còn có một số trực tiếp tiến vào đoàn đội dã man nhân đang chiến đấu tiến thành trị liệu trực tiếp nếu như vết thương nhẹ có thể trong nháy mắt khôi phục lại một đoàn gã dã man kỵ sĩ một đường cấp bách phóng đến hổ mã dưới thân thỉnh thoảng hí lên bọn họ cách chiến trường còn có cự ly mấy trăm trượng lấy tốc độ chạy cực nhanh của hổ mã thì rất nhanh sẽ chạy tới nơi áp lực lên tu luyện giả của hiên viên quốc lớn đến không gì sánh được Rất nhiều người đã không còn chút chiến ý nào, ý chí tinh thần xa suốt, thậm chí còn có một số cảm thấy tuyệt vọng, rõ ràng phe mình người đông thế mạnh nhưng vẫn không đánh lại người ta, loại đà kích như thế này thực là lớn. quận chúa, chúng ta rút lui đi thôi, Nam Cung phỉ phỉ lo lắng nói. Không, uyển Nhi nói so với lần trước còn kiên quyết hơn. Khống chế tử long khí diễm trong thời gian dài làm cho Uyển Nhi thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn không có mút tia huyết sắc, nhưng ánh mắt của nàng vẫn có chấp như cũ, lại không có mảy may ý tứ buông tha. Người của Lâm ra đã tử thương quá một nửa, mấy hảo thủ cũng cảm thấy uể oải bất kham, chỉ còn có Lâm ngật nhiên vẫn có thể giết địch như ban đầu. Thế nhưng nếu như không thể một kích giết chết những dã man nhân này Thì không được bao lâu bọn chúng sẽ lại hoàn hảo như lúc đầu Tiếp tục gia nhập vào vòng chiến Loại tình trạng đánh mãi không chết này Cho dù là lâm ngật nhiên trên tinh thần cũng chịu đà kích không nhỏ Cả một khu vực lớn cần một người nàng chống đỡ Thể lực tiêu hao thực sự rất lớn Huyển nhi rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi Phun ra một ngụm máu, té ngã trên mặt đất Nam cung phỉ phỉ cả kinh kêu lên, quận chúa, đừng chạm vào ta. Lâm Uyển nhi lau đi vết máu nơi khóe miệng lại một lần nữa đứng lên, chỉ là tử long khí diễm đã biến mất, muốn lập tức chịu hoán thêm một lần nữa thực sự không có khả năng. Bên kia, Lâm ngật nhiên gặp phải 5 tên dã man nhân đại chiến sư được gia trì hổ thể cương cháo và nộ khí chú vây công, cho dù đã tiến vào linh hồn dai sơ kỳ. lại thêm bỏ kỹ vô cùng lợi hại thì Lâm Ngật Nhiên cũng có cảm giác ăn không tiêu, bị hợp lực bay công cũng đã bị nội thương. "Lão tổ, chúng ta rút lui đi thôi." Lúc này, ba vị trưởng lão hầu như đồng thời kêu lên, điều này làm cho lờ Mờ ngật nhiên có chút phân thần. Nói còn chưa xong, một gã dã man nhân đại chiến sư tung một quyền đánh trúng bụng Lâm Ngật Nhiên, nàng bay ngược lại đến mấy trượng, Xô ngã bảy tám người. cuối cùng lâm bình tiếp được mới không bị triệt để ngã xuống đất lâm ngật nhiên không thể ức chế được khí huyết đang bốc lên phun ra một mụn máu những ngày gần đây liên tục phải chiến đấu lại vừa mới thụ thương lúc này đồng thời nổi lên tác dụng coi như là linh hồn dai cũng ăn không tiêu lão tổ chúng ta lui đi thôi lâm bình thấy tình cảnh như vậy cũng nổi lên tâm lý muốn thối lui còn núi không sợ không có củi đốt Nếu như toàn bộ đã chết hết vậy thì không còn gì nữa Ba ngày trước trận chiến Ta đã phát ra lời cầu cứu đến ba đại môn phái Hôm qua đã có hồi âm Ngày hôm nay nhất định bọn họ sẽ đến Chỉ cần viện quân của chúng ta đến Sẽ không còn chuyện gì nữa Cho dù bị thương thì Lâm ngật nhiên vẫn suy trì một loại ung dung của cao thủ như trước Lâm bình liếc mắt nhìn tường thành phía sau có hơn 3.000 người bị thương thần sắc tối sầm lại hai ba nghìn người tu luyện giả còn đang chiến đấu nhiều nhất không vượt qua bảy nghìn người đã có mấy nghìn người ngã xuống mãi mãi rồi bảy nghìn đấu với năm nghìn còn có một nghìn dã man kỵ sĩ sắp gia nhập vào vòng chiến đánh đánh thế nào a chỉ có thể đánh bạc tính mệnh mà thôi lâm bình có chút hối hận khi đem phá thương quyết trước đó tán đi nắm tay mạnh mẽ co lại lâm khiếu đường đều là tiểu tử thối ngươi làm hại làm lại lão tử hiện tại không có năng lực đấu với đám dã man nhân này lòng tốt trở thành lòng lang giả thù a lâm bình mạnh mẽ xoay người lại chỉ thấy lâm khiếu đường quỷ mị xuất hiện phía sau hắn ngươi đến đây lúc nào lâm bình dường như thấy quỷ nhìn lâm khiếu đường phanh quang hoa trong mắt lâm khiếu đường đột nhiên lóe lên một đạo hỏa quyền đã đánh bay một gã dã man nhân chiến sĩ muốn đánh lén Lúc này mới nói hiện tại không cần quản đến đây như thế nào Trước hết đem đan dược này giao cho lão tổ để nàng phục dụng vào Tuy rằng đối với nàng tác dụng không được nhiều lắm Nhưng trung quy so với không có vẫn tốt hơn Ai? Lâm Bình còn muốn nói cái gì đó Lâm khiếu đừng lại lắc mình một cái biến mất khỏi chiến trường loạn lạc Nam cung phỉ phỉ liều mạng bảo hộ Lâm Uyển Nhi Thế nhưng người cùng phe xung quanh càng lúc càng ít đi, liếc mắt nhìn lại hầu như chỉ thấy toàn dã man nhân. Bỗng nhiên, ba thanh cử kiếm đồng thời bổ tới, nam cung phỉ phỉ đã kiệt lực không còn sức chống đỡ, chỉ là vẫn đứng che trước người uyển nhi chặt chẽ nhắm hai mắt lại. Đương đương đương, ba tiếng vang lên. Công tử, nam cung phỉ phỉ mở mắt ra. Nhất thời kinh hỉ kêu lên, Lâm Uyển Nhi càng chừng đôi mắt to giống như nằm mơ nhìn người mới đến. Lâm Khiếu đừng cầm trên tay một thanh cử kiếm không biết từ nơi nào có được. Đánh lui ba gã ra man nhân chiến sĩ, bước đi đại kiếm, nhanh chóng ôm lấy hai nàng. Hóa thành một mũi tên lửa hướng về phía khu vực có khá nhiều người Lâm ra tập trung. Ở chỗ này chiến cuộc tương đối hòa hoãn, buông hai nàng, Lâm Khiếu đừng lấy ra hai khỏa đan được. Cầm lấy kim dương đan này phục dụng vào, có thể chống đỡ được một hồi. Hai nàng không kịp hỏi rõ tình huống, lâm khiếu đừng đã nhanh chóng phóng đi. Lúc này chiến cuộc thoáng có chút biến đổi, trên tường thành có một nghìn gã tu luyện giả nhảy xuống, lại gia nhập vào chiến trường. Có thêm một nghìn tu luyện giả đồng thời gia nhập vào trận chiến, các tu luyện giả khác nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, tinh thần cũng dâng lên. Tuy rằng không biết những người bị thương này làm sao có thể thoáng cái đã khôi phục lại, nhưng đây tuyệt đối là tin tốt. Kim dương đan chỉ còn lại hai viên cuối cùng, phải dùng tiết kiệm một chút. Lâm khiếu đường nhìn phía dưới tường thành có 5-6.000 người bị thương âm thầm suy nghĩ, tiếp theo chỉ có thể dùng kim dương đan để chống. Đỡ việc tiêu hao thể lực mà thôi, lâm khiếu đường lại dùng trò cũ. Lúc này lại phóng nhiều tiểu kim thủ hơn, chừng hơn 100 cái. Đấu luyện tầng thứ năm đã đem hai loại cao giai vũ ký dung hợp cùng một chỗ. Không hề nghĩ đến dưới loại tình huống như thế này cư nhiên có điều lĩnh ngộ, tạo ra một hệ phụ trợ, cũng không có công dụng tấn công quá lớn. Thế nhưng đây mới chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Những tầng phía sau tựa hồ khiến cho người ta cực kỳ chờ mong. Lâm khiếu đừng đứng tại chỗ vũ lộng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất như đang đánh một bộ quyền pháp, quanh thân tràn ra một tàng kim quang nhàn nhạt cùng với hồng sắc cực kỳ uy phong. Những người bị thương nằm dưới tường thành toàn bộ được bao phủ bên trong phạm vi nguyên thức của lâm khiếu đường. Tiểu kim thủ không ngừng trị liệu cho những người bị thương. Nếu như gặp phải thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tiểu kim thủ sẽ hóa thành một cỗ lực lượng nhỏ bé rót vào cơ thể từ vết thương, dần dần đồng hóa, cảm giác cạn kiệt sức lực. Lâm khiếu đừng lập tức nuốt vào một viên kim dương đan. Chuyện gì xảy ra? Vu Đại Sư cảm giác thấy không ổn nhìn về phía đoàn quang mang trước động bên dưới tân la thành. Những Vu sư khác đều nghi hoặc quan sát. Không hề có người nào trả lời. Bởi vì bọn họ cũng không biết rốt cuộc đang phát sinh chuyện gì. Đám Vu sư càng nhìn càng kinh hãi. Những kẻ bị thương đặt dưới tường thành cư nhiên từng đám từng đám đứng lên. lại có thêm nghìn người tiếp tục gia nhập vào vòng chiến, những người bị thương còn lại đứng ngay ngắn xếp hàng tại chỗ. Khỏa Kim Dương đan cuối cùng, Lâm Khiếu đừng không luyến tiếc nuốt vào, rốt cuộc trước khi cạn kiệt sức lực đã trị liệu xong cho tất cả mọi người, 11 trị liệu sư đang đứng bên ngoài tiếp tục tiến hành trị liệu khôi phục cho những người bị thương nặng, những vết khâu nếu như không có trị liệu sư phụ trợ Khó có thể trong một thời gian ngắn hoàn toàn khép lại, vô luận là trên tường thành hay bên dưới tường thành, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vị thanh niên có thể đồng thời trị liệu cho mấy nghìn người dưới kia, thực sự là quá thần kỳ rồi. Trên thực tế, Lâm Khiếu Đừng cũng hiểu được bản thân rất thần kỳ, bằng vào một chút tài nghệ và kiến thức kiếp trước của hắn, cư nhiên có thể sáng tạo ra một loại phương pháp gia trì trị liệu như vậy. Chỉ là loại phương pháp này đối với sự tiêu hao của cơ thể thực sự quá lớn. Bởi vì rất nhiều trường hợp dựa vào nguyên lực trực tiếp hóa thành một loại năng lượng tinh thuần chui vào trong cơ thể người bị thương làm cho vết thương đỡ hơn hoặc có thể trực tiếp biến mất. Điểm này có chút giống với phương thức trị liệu của mục sư, nhưng lại có điều bất đồng rất lớn. Điểm giống nhau nhiều nhất chính là khi thi pháp sẽ tiêu hao nguyên lực cực kỳ lớn, người bị thương khôi phục hoàn toàn. Chỉ hướng cái nhìn cảm kích về phía lâm khiếu đường rồi lại trực tiếp gia nhập vào vòng chiến đấu. Bọn họ còn phải bảo vệ gia viên của chính mình.